Vạn một thở vào một tiếng Nhuận hồn đang đổi lấy tiên thạch là chuyện nhỏ Nhưng nó là do thất trưởng lão của đang tôn tự mình luyện chế Một viên tiên đang cấp 8 bán ra với giá 80 vạn tiên thạch đúng là khiến cho thất trưởng lão mất mặt Lúc này, vạn một cao giọng nói Tam trưởng lão kim cương tôn của tiên đạo giới ra giá 100 vạn tiên thạch. Mưa thanh vang lên khiến cho hội đấu giá sôi lên sùng sụt. Ngay cả trưởng lão của Kim Cương Tông cũng tới đây. Không biết lần này hội đấu giá có vật gì mà hấp dẫn nhiều thế lực lớn đến vậy. Lôi cương nhìn tất cả những việc đó. Tiên đang cấp 8 hạ phẩm mặc dù quý nhưng đối với lôi cương mà nói cũng không có nhiều tác dụng. Tiên đang bồi bổ thần hồn có thể sánh được với H.I. hay sao? Có điều, vị trưởng lão của Kim Cương Tông lại khiến cho Lôi Cương nhìn mấy lần. Kim Cương Tông của tiên đạo giới. Lôi Cương vẫn còn nhớ rõ. Lúc trước ca ca lôi mà bị thương nặng là do một cao thủ thanh niên của Kim Cương Tông tên là Kim Cuồng Chiến. 130 vạn. Thần định thiên liếc mắt nhìn trưởng lão của Kim Cương Tông mà nhạt giọng nói. Dường như một trăm ba mươi vạn đối với lão chỉ là một con số đếm. Một trăm năm mươi vạn. Tam trưởng lão của Kim Cương Tông cũng bật cười lên tiếng. Một trăm tám mươi vạn. Thần định thiên lại ra giáp, sắc mặt vẫn bình thản, dường như hoàn toàn nắm chắc nhuận hồn đang trong tay. Ha ha! Rồng mạnh không chấp mấy con rắn. Nếu thần trưởng lão muốn, lão phu đành nhịn đau mà bỏ qua thứ yêu thiết. Tam trưởng lão của Kim Cương Tông cười nói một cách ôn hòa. Thần định thiên cười nhạt gật đầu. Có điều sâu trong đôi mắt của lão ẩn chứa một chút giận dữ. Đây rõ ràng là do tam trưởng lão của Kim Cương Tông không muốn cho thần định thiên có được nhuận hồn đang với cái giá thấp. Mặc dù trăm vạn tiên thạch thượng phẩm đối với thần định thiên giống như mấy sợi lông trâu chẳng có gì đáng kể Nhưng vô duyên vô cớ tăng thêm một trăm vạn khiến cho thể diện của thần định thiên hơi mất đi một chút Cuối cùng thì thần định thiên cũng lấy được nhuận hồn đan với giá 180 vạn Tiếp theo đó, hội đấu giá diễn ra với những loại tiên đan tiên khí cấp bậc cao Đan Tôn Tử ngồi bên cạnh Lôi Cương có chút lo lắng. Vốn y nghĩ trong hội đấu giá lần này có vật phẩm mà Lôi Cương để ý thì Đan Tôn Tử sẽ đứng dậy mua lấy đưa cho Lôi Cương. Để nhận chút ân tình của hắn. Có điều cho tới lúc này, Lôi Cương vẫn chưa hề mở mắt dường như chẳng hứng thú với những vật phẩm đó. Điều này khiến cho kế hoạch của Đan Tôn Tử như bị đóng băng. Hội đấu giá diễn ra trong hai canh giờ Phần lớn những người tu luyện đều dạt dào hơn phấn hết sức mong đợi Bọn họ biết lần này vật phẩm cuối cùng của hội đấu giá sẽ xuất hiện Phần lớn những người đang ngồi cũng không nghĩ tới việc mua Nhưng có thể nhìn thấy cũng coi như mở rộng tầm mắt Ha ha Tiếp theo là 5 vật cuối cùng của hội đấu giá lần này Vật này là vật của nguyên thủy Tôn ở thủy linh dưới đêm bán đấu giá có tên là cỏ thủy linh. Nó là vật được chuẩn bị để luyện chế tiên đan hệ thủy. Giá khởi điểm 100 vạn tiên thạt. Mơ thanh của vạn một hết sức bình tĩnh. Lần đấu giá này có thể nói là thành công. Nên vật phẩm cuối cùng, vạn một tự tin nâng giá lên tới mức chóng mặt. Cỏ thủy linh. Lôi cương nghe thấy vậy, ánh mắt hắn liền sáng ngời. Trong ngũ hành thể tu có ghi lại để luyện chế được phân thân hệ thủy cần có cỏ thủy linh. Có điều, lôi cương cũng không vội vàng ra giá. Chỉ sợ, người đấu giá cỏ thủy linh có rất nhiều. Chẳng cần phải nói, đang tôm đã ra tay. Một trăm mười vạn. Ánh mắt thất trưởng lão đang tôm lón lên cao giọng nói Hội đấu giá lần này, Đan tôm vẫn chưa đấu giá bất cứ thứ gì Vì vậy mà vừa lên tiếng khiến cho tất cả những người tu luyện đều để ý Còn trưởng lão của Kim Cương Tôn, thần tôm cũng ngạc nhiên nhìn thất trưởng lão 150 vạn Đại trưởng lão thần định thiên của thần tôm biểu môi cười nói Hai trăm vạn. Tam trưởng lão của Kim Cương Tông lên tiếng. Thất trưởng lão của Đan Tông như mày. Thảo dược đối với Kim Cương Tông và Thần Tông không có nhiều tác dụng. Dù sao thì cỏ thủy linh là vật để luyện chế tiên đan cấp chính. Bọn họ có chiếm được thì cũng không có người để luyện chế. Mà lúc này tham gia vào trong đấu giá Mục đích như thế nào chẳng cần nói cũng biết. Nhưng cho dù thế nào, lão cũng phải có được cỏ thủy linh. Hai trăm mười vạn. Thất trưởng lão của Đan tôm lên tiếng. Ba trăm vạn. Thần định thiên nhát mép cười nhạt. Tam trưởng lão của Kim Cương Tôn do dự một chút nhìn trưởng lão của Đan tôm rồi mở miệng nói. Bốn trăm vạn. Bốn trăm mười vạn. Thất trưởng lão của Đan Tôn vẫn thản nhiên như trước. Nói tới của cái trong ngũ hành giới, ngoài trừ vạn tượng cát ra, có lẽ Đan Tôn là nhiều nhất. Bao nhiêu năm qua, Đan dược do đệ tử của Đan Tôn luyện chế đều được bán đấu giá, chiếm được vô số tiên thạc. 450 vạn Thần định thiên tiếp tục mở miệng. Lúc trước lão bị ăn quả đắng thì lần này làm sao để cho Đan Tôn dễ dàng được Dưới sự ra giá của ba người đứng đầu Không ngờ giá của cỏ thủy linh bị đẩy lên tới 800 vạn tiên thạc Sau khi thất trưởng lão của Đan Tôn hô giá 800 vạn tiên thạch Trưởng lão của thần Tôn và kim cương Tôn đều trần trừ 800 vạn mặc dù đối với họ cũng không nhiều Nhưng cũng không phải là một số lượng nhỏ Cỏ thủy linh là vật luyện đan Ngoài trừ đan tôn ra Nó có vào tay các thế lực khác Cũng chẳng khác gì cọng cỏ Mất 800 vạn đi mua một cọng cỏ Mà sau đó còn 4 vật nữa Bây giờ mà tiêu phí nhiều tiên thạch Thì thật là ngu ngốc Trong khoảng thời gian ngắn Kim cương tôm và thần tôn đều im lặng 900 vạn Một âm thanh hùng hậu vang lên khiến cho trưởng lão của Kim Cương Tôn và Thần Tôn đều quay đầu lại nhìn. Ngay cả thất trưởng lão của Đan Tôn cũng như vậy. Vốn lão cho rằng Kim Cương Tôn và Thần Tôn đã bỏ cuộc nhưng không ngờ lại lòi ra một kẻ khác. Thậm chí còn cao hơn mình một trăm vạn. Điều này khiến cho thất trưởng lão vẫn luôn bình tĩnh cũng phải nổi giận. Còn đang tôn tử ngây người nhìn lôi cương. Mà người ra giá đúng là lôi cương. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.y.r. chương 565 tấm sắt Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.y.r. chương 565 tấm sắt Nhóm dịch me trai em. Ánh mắt của gần vạn người tập trung về phía lôi cương. Vạn một ngạc nhiên và vui mừng nhìn hắn với một chút nóng cháy. Vạn một không cần biết người tham gia đấu giá là ai, chỉ cần biết tới giá cả. Giá cả càng cao thì vạn tượng các càng thu được nhiều lợi ích. Lúc này, người thanh niên kia đột nhiên ra cái giá 900 vạn tiên thạch thượng phẩm đã nằm ngoài sự tưởng tượng của vạn một. Trưởng lão của Kim Cương tông. Trưởng lão của thần tôn tươi cười nhìn lôi cương. Sau đó lại nhìn nét mặt âm trầm của thất trưởng lão mà cười thầm. Lưu! Lưu đạo hữu! Nếu ngươi muốn có cỏ thảo linh thì để ta nói với thất trưởng lão. Ngươi! Ngươi làm thế có phải là thêm tới cả trăm vạn hay sao? Đang tôn tử không dám nhìn ánh mắt âm trầm của thất trưởng lão mà nói với lôi cương. Còn thất trưởng lão của Đan Tôn vốn nổi giận nhưng khi nhận ra người ra giá là lôi cương thì trong lòng có chút do dự. Lúc trước, Đan Tôn tử đã nói thực lực của lôi cương là như vậy. Mặc dù thất trưởng lão không tin tưởng nhiều nhưng dù sao thì trong ngũ hành giới, cường giả tuy nhiên nhưng cường giả đứng đầu lại rất ít. Hơn nữa, tất cả đều là những lão quái vật lánh đời tu luyện, có rất ít người đi lại. Người này nhìn còn ít tuổi không biết tu vi có thể cao tới mức nào. Cũng không thể trách được. Lúc trước, đang tôn tử chỉ nói lôi cương mạnh tới mức độ nào chứ không nói cụ thể. Hơn nữa, cũng chủ yếu nói để cho thất trưởng lão mượn sức của lôi cương chứ không nói chuyện trong cấm luộc. Nếu không thì thất trưởng lão của Đan Tôn cũng không như vậy. Về phần cỏ Thủy Linh là một trong những mục tiêu của thất trưởng lão tới đây. Có điều khi lôi cương ra giá cùng với những lời nói của Đan Tôn tự khiến cho thất trưởng lão do dự. Suy nghĩ một lúc thất trưởng lão nhắm mắt, êm lặng. Điều đó khiến cho Kim Cương Tôn và Thần Tông cười thầm, bọn họ không ngờ thất trưởng lão cũng bị như vậy. 900 vạn lần đầu tiên 900 vạn lần thứ hai Còn có người nào đấu giá hay cung 900 vạn lần Trong lúc vạn một định nói cỏ thủy linh thuộc về lôi cương Thì có một tiếng nói vang lên khiến cho âm thanh của vạn một ngừng lại 900 vạn người này có thể có được hay sao Trong đám người một gã thanh niên kêu ngạo thì thầm Mơ thanh của y mặc dù nhỏ nhưng phần lớn những người tu luyện đều có thể mua được Vạn một cũng là một người trong số đó Y nheo mắt, hít một hơi Đúng vậy, 900 vạn chứ không phải là 900 Một con số khổng lồ như vậy cũng chỉ có các thế lực hay tôn phái lớn mới có thể lấy ra Nếu người này không có nhiều tiên thạch như vậy thì chẳng lẽ cỏ Thảo Linh không thể bán được. Vạn một nhìn lôi cương chầm chầm rồi cao giọng nói. Đạo hữu, do giá cả quá cao, không biết đạo hữu có đầy đủ tiên thạch hay không. Nếu như không có thì xin hãy. Lời nói của vạn một hết sức khéo léo vừa hợp tình hợp lý lại vừa có ý cảnh cáo. Ánh mắt của gần vạn người nhìn lôi cương chầm chầm trong đó có sự đồ cực cũng có sự hiếu kiều Phần nhiều là muốn xem náo nhiệt. Đúng vậy. 900 vạn tiên thật một người bình thường làm sao có thể có? Vì hậu bối này nhìn còn trẻ tuổi mà làm việc không suy nghĩ. Chắc chắn cuộc đời này không thể có được thành tựu quá lớn. Trong đám đông có một lão nhân cậy già lên tiếng. Ở đâu lại có một tên tiểu tử thế này? Cút ra khỏi hội đấu giá. Đây đâu phải chỗ ngươi có thể đến. Trong đám người những tiếng mắng nhỏ liên tục vang lên. Nhất thời, đang tôn tử sượng sốt. 900 trăm vạn thượng phẩm tiên thạch, chẳng lẽ người bình thường không thể có? Nhìn nét mặt của lôi cương, Đan Tôn Tử than thầm rồi quay đầu nhìn về phía thất trưởng lão. Còn thất trưởng lão của Đan Tôn cũng nhìn lôi cương. Trong lòng thầm nghĩ nếu tên tiểu tử này thực sự có được 900 vạn tiên thạch thượng phẩm thì thân phận chắc chắn là không tầm thường. Cứ để xem người này có thực sự mạnh như lời Đan Tôn Tử nói hay không. Lôi cương hết sức bình tĩnh. Lấy từ trong u giới ra một tấm thẻ màu tím, nói Cái thẻ này có đủ chứng minh tư cách của ta hay không? Tấm thẻ đó đúng là tấm thẻ khách quý thông dụng của vạn tượng các Có điều, thẻ khách quý của lôi cương đã dược chỉ sang nâng lên tới mức cao nhất Thẻ khách quý màu tím cũng tượng trưng cho thân phận Chẳng hạn như tôn chủ hỏa huyền tôn của dung luyện giới mới có được Còn cho dù là trưởng lão của các thế lực lớn cũng không đủ tư cát. Thẻ khách quý màu tím. Không ngờ lại là thẻ màu tím. Những người xung quanh lôi cương đều kinh hãi. Đang tôn tử ngây người nhìn thẻ khách quý màu tím trong tay lôi cương mà khiếp sợ. Những tiếng cười nhạo từ lúc lôi cương lấy ra tấm thể cũng biến mất. Trưởng lão của kim cương tôm, thần tôm cũng không giấu được sự kinh ngạc. Nét mặt của thất trưởng lão thì thay đổi nhìn lôi cương chầm chầm mà suy nghĩ. Người có thể có được thẻ khách quý màu tím chẳng lẽ chính là cường giả đỉnh cao như đang tôm tự nói. Thẻ khách quý màu tím thì đang tôm cũng có nhưng nó thuộc về tôm chủ. Vạn một dại người nhìn tấm thẻ trong tay lôi cương trong lòng vô cùng khiếp sợ. Y có một sự hiểu biết đối với tấm thẻ này. Ngay ở một thần giới, loại thẻ này cũng chỉ có hai cái. Một cái trong tay tôn chủ đen tôm còn một cái trong tay tôn chủ thần tôm Vậy mà không ngờ một người than niên xấu xí lại có được nó. Vạn một vội vàng nói. Vì đạo hữu, vạn một không suy nghĩ rồi. Sau khi ho khang mấy tiếng, vạn một cao giọng nói. Tiếp theo là vật quan trọng thứ hai của hội đấu giá lần này. Đó là đang dược thượng phẩm cấp 8 có tên là tĩnh Tâm Đan. Giá khởi điểm là 100 vạn thượng phẩm tiên thạc. 120 vạn. Trưởng lão của Kim Cương Tôn cao giọng nói. Lưu Đạo Hữu Tỉnh Tâm Đan là thứ đang dược mà mỗi một vị Đạo Thánh, Cương Thánh đều hy vọng có được. Nuốt nó đối với sự đột phá cảnh giới có tác dụng rất hữu hiệu. Đan Tôm tự giới thiệu với Lôi Cương nhưng ánh mắt nhìn Tỉnh Tâm Đan với một sự nồng nhiệt. loại Đan dược quý như vậy, với địa vị của y ở Đan Tôm cũng không có tư cách có được. Lôi Cương gật đầu đối với tĩnh tâm Đan, hắn không có quá nhiều hứng thú. Còn về phần 900 vạn thượng phẩm tiên thạch mặc dù không phải là một con số nhỏ nhưng với lôi cương cũng không nhiều lắm. Trong giới chỉ của hắn lúc này số lượng tiên thạch có thể nói là nhiều không kể xiết. Số tiên thạch của trận tôn cùng với vô số giới chỉ khác cũng đủ cho một con số khủng bố. Sau một thời gian ra giá. Viên đan dược đó không ngờ được định giá 1.100 vạn tiên thạch thượng phẩm Rơi vào tay trưởng lão thần định thiên của thần Tôn Vật thứ ba của hội đấu giá làng này là một thứ hơi cổ Giám định sư cũng không thể xác định được lai lịch của nó Có điều, vật ấy có thể chịu được cường giả giả thần công kiếp điên cuồng với lực phòng ngữ kinh người Giá khởi điểm của nó là 500 vạn tiên thạch thượng phẩm Vạn một cao giọng nói Y vuông vung tay phải lên Một tấm sắt đen thui xuất hiện bên người Nhìn kỹ thì thấy trên miếng sắt Có một vài bóng người cầm kiếm Cái miếng sắt này có thể chịu được Sự công kích của cường giả giả thần đạo Rất nhiều người sau khi nhìn tấm sắt Một lúc liền kinh ngạc thốt lên Nếu như ở cửa hàng bên ngoài, có lẽ bọn họ sẽ chỉ cười nhạt. Có điều ở trong hội đấu giá của vạn tượng các thì khác, vạn tượng các trải khắp ngũ hành giới nên có một sự bảo đảm. Mặc dù vậy thì mọi người vẫn bán tính bán nghi. Ha ha, thứ này đã được vạn tượng các ta giám định, có thể chịu được sự công kích của cường giả thần đạo. Nên giá khởi điểm sẽ là 500 vạn. Sắc mặt của vạn một có chút kiên quyết. Tấm sắt này ở vạn tượng cách rất lâu, hơn nữa có thể chịu được sự công kiếp của cường giả thần đạo là chuyện thật. Có điều, nó không thể to ra cũng không thể nhỏ đi. Mặc dù lực phòng ngự rất mạnh, nhưng không thể khống chế. Chẳng ai lại cầm nó đi để chiến đấu. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn miếng sắt có giá khởi điểm 500 vạn Có thể chịu được lực công kích của cường giả giả thần Mấy vị trưởng lão của các thế lực lớn đều suy nghĩ Đánh giá xem mất tiền mua một miếng sắt như vậy có đáng giá hay không Từ khi miếng sắt đó xuất hiện Lôi cương chật rung người, Nhìn chầm chầm vào những hình người xuất hiện trên miếng sắt Hơi thở trở nên dồn dập Đó đâu phải là một miếng sắt Rõ ràng là bốn cuộn khai thiên hợp lại với nhau Cuộn khai thiên có thể dung hợp cùng một chỗ chỉ có thể là bốn thức Như vậy chứng tỏ miếng sắt đó là bốn thực của khai thiên Lôi cương còn nhớ rõ Chất liệu của thiết quyết được làm bằng hát nguyên huyền thạch ẩn chứa lĩnh ngộ của hạo huyền Mà hát nguyên huyền thạch có thể được hạo huyền để ý thì đâu phải là thứ tầm thường Lúc này, lôi cương chỉ biết giỡn khóc giỡn cười Thiết quyển khai thiên không ngờ lại biến thành tiên khí phòng ngự Không biết sư tôn hạo huyền mà biết thì nghĩ như thế nào Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 566 hài cốt Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 566 hài cốt. Nhóm dịch me trai em. Thiết quyển khai thiên nhất định phải lấy được nhưng không được vội. Lôi cương thầm nghĩ trong lòng. Nhìn mấy người đứng đầu các thế lực lớn cũng với cao thủ ẩn nắp trong đám đông. Lôi cương cũng không định ra giá đầu tiên. Chỉ sợ ở đây không có mấy người biết được giá trị của nó Có chăng chỉ có mình hắn Chỉ có hắn mới biết được trong thiết quyển đó ẩn chứa chiêu thức của Khai Thiên Có điều nếu ngay lập tức ra giá sẽ khiến cho cường giả khác chú ý Dẫn tới rắc rối 500 vạn Tam trưởng lão của Kim Cương Tông là người đầu tiên ra giá Có thể chịu được công kích của cường giả giả thần thì miếng sắt này chắc chắn không tầm thường. Mất đi 500 vạn nhưng cũng coi như là được. 510 vạn. Đại trưởng lão của thần Tôn Trần Trừ. Nếu miếng sắt đó có thể to lên thì chẳng phải là mất đi một tiên khí phòng ngự cực tốt hay sao? Còn nếu nó chỉ to như vậy thì chẳng có tác dụng gì. Công kiếp của cường giả gần như bao trùm trời đất, nếu chỉ bé như vậy có lẽ sẽ bị đòn công kiếp nuốt chửng Thất trưởng lão của đen tôm cục mắt xuống, không dự định tham gia. Ha ha! Nếu thần đại trưởng lão coi trọng vật ấy thì lão phu đành từ bỏ. Trưởng lão Kim Cương tôm cười nói. Mặc dù vật này có lực phòng ngự kinh người nhưng với ánh mắt của lão làm sao không nhận ra điểm yếu của nó. Đại trưởng lão thần tông hơi run rẩy, hừ lạnh một tiếng. Lúc trước, thần thức của lão chui vào trong cuộn sắc thì thấy ngoài trừ chất liệu đặc biệt ra cơ bản không hề có lấy một chút linh khí dao động. Mặc dù lực phòng ngự tuy mạnh nhưng cũng chỉ là một miếng sắt không xứng với thân phận đại trưởng lão thần tôn của y. 510 vạn lần đầu tiên 510 vạn lần thứ hai, Vạn một bắt đầu nói Dù sao có thể bán được miếng sắt này đã làm cho y thoải mãn. Nếu miếng sắt này có thể biến đổi thì đúng là thứ tốt. Vấn đề ở đây là nó không thể to ra cũng chẳng nhỏ đi Thì làm sao có thể trở thành tiên khí phòng ngự được 520 vạn Lôi cương nói một cách thản nhiên Mọi người kinh ngạc nhìn lôi cương Lúc này ánh mắt họ nhìn hắn có chút ghen tị Không ai còn cho rằng lôi cương là kẻ không biết tự lượng sức mình Có điều Lôi cương ra giá khiến cho trưởng lão của Kim Cương Tông và thần Tông đều xuất hiện nghi ngờ. Thân phận của người này thần biết ra tay xa xỉ, hơn nữa tu vi sâu không thể lường được. Bây giờ lại ra giá chẳng lẽ miếng sắc này không tầm thường. Thần định thiên cắn chặt răng, lên tiếng. 530 vạn. Trong lòng lão cảm thấy lôi cương hết sức thần bí. Ngay cả thần thức của mình cũng không thể tìm hiểu được. Chỉ có một cảm giác sâu không thể đo đếm. Điều này khiến cho thần định thiên hết sức khiếp sợ. Tu vi của lão đã đạt đến đạo thành thiên giai. Chỉ còn kém cảnh giới giả thần một chút vậy mà không thể nhìn thấu được người này. Chẳng lẽ người này đã đạt tới cảnh giới giả thần? Nếu vậy thì thứ mà y để ý chắc chắn không thể là vật bình thường. Lúc này, thần định thiên cắn răng đấu giá tiếp. Mấy trăm vạn mặc dù lớn nhưng có thể mua được một vật mà cường giả để ý thì cũng đang giá. Năm trăm năm mươi vạn. Tam trưởng lão của Kim Cương Tông cũng tham gia. Ý nghĩ của lão với thần định thiên cũng chẳng khác gì nhau. Gương mặt vạn một kiếp động giật giật mấy cái. Lúc trước không có ai để ý tới miếng sắc vậy mà bây giờ lại khiến cho hai thế lực lớn tham gia đấu giá. Mục tiêu của vạn một là bán được miếng sắt này. Bây giờ còn có người tiếp tục đấu giá đúng là điều mà y không ngờ. Sắc mặt lôi cương âm trầm nhìn trưởng lão của thần Tôn và kim cương Tôn trong lòng hơi tức giận. Cuộn sắc này cho dù thế nào cũng phải có được. Không cần biết phải mất bao nhiêu tiên thạc. Nhưng một khi hắn ra giá càng cao, người ta sẽ càng cảm thấy vật đó không tầm thường. Tới lúc này, Lôi Cương chỉ đơn giản chờ hai vị trưởng lão ra giá. Cuối cùng thì khi trưởng lão của Kim Cương Tôn ra giá tới 800 vạn tiên thạch, thần định thiên hơi do dự nhìn thấy sắc mặt thông dong của Lôi Cương, Thần Định Thiên lại quan sát miếng sắc nửa ngày nhưng vẫn không nhận ra chất liệu của nó là gì. Mất đi 800 vạn để mua một thứ đồ vật không biết thì đúng là không có suy nghĩ. Hơn nữa lúc trước mua Tỉnh Tâm đang đã mất rất nhiều tiên thạc, mà tiếp sau vẫn còn có thứ quan trọng cần phải mất tiền. Đến lúc đó chỉ sợ tiên thật lại không đủ Suy tư một lúc thần định thiên liền thôi không đặt giá 900 vạn Thất trưởng lão của Đan Tôn lại đột nhiên lên tiếng Lão cũng không để ý tới miếng sắc này Có điều y thấy lôi cương hứng thú với nó Mà trước đó Đan Tôn tử đã nói như vậy Khiến cho lão cũng muốn kết giao Một ngàn vạn Lôi Cương Nhạc giọng nói. Cái giá này khiến cho Thất trưởng lão của đang tôm gần như tức hộp máu bởi vì lão ra giá chính là để cho hắn. Nếu không thì lão mất 900 vạn để mua miếng sắt này làm gì? Chẳng lẽ nhiều tiên thạch tới mức không có chỗ cất hay sao? Một lúc sau, Thất trưởng lão bình tĩnh lại liền không ra giá nữa. Trưởng lão của kim cương tôn và thần tôn kinh ngạc nhìn lôi cương Thấy lôi cương vẫn thản nhiên phát ra cái giá một ngàn vạn Bọn họ càng thêm khiếp sợ Có điều lần này họ cũng không có tâm trạng để ra giá nữa Chưa nói tới cái vật này có giá trị gì hay không Nhưng nếu tiếp tục ra giá mà để đắc tội với một cường giả thần bí Thì đúng là hành động không khôn ngoan Tính cả cỏ thủy linh, lần đấu giá này, lôi cương đã tiêu phí mất 1.900 vạn thượng phẩm tiên thạc. Điều này khiến cho những người tu luyện xung quanh nhìn hắn với cặp mắt hoàn toàn khác. Đang tôn tử ngồi bên ngay người. Hôm nay, biểu hiện của lôi cương khiến cho y hoàn toàn giật mình, ngàn vạn thượng phẩm tiên thạc. Rốt cuộc thân phận của lưu đạo hữu như thế nào? Chẳng lẽ sau lương y còn có thế lực lớn? Lôi cương rất muốn có ngay được thiết quyển khai thiên để xem có bao nhiêu thức. Có điều, nhìn vạn một cất miếng sắt, lôi cương có gắng kiềm chế tiếp tục xem đấu giá. Sau khi miếng sắt được bán với giá một ngàn vạn, vạn một nở nụ cười, nói luôn. Tiếp theo là vật phẩm quan trọng thứ tư của hội đấu giá đó là sức diễm thú cấp 9 còn non với giá khởi điểm là 1.000 vạn tiên thạt. Mỗi lần tăng ra không được thấp hơn 100 vạn. Cấp 9 còn non. Những người tu luyện trong hội đấu giá thốt lên khiến cho bầu không khí sôi sùng sụt. Tiên thú cấp 9 tương đương với đạo thánh cương thánh. Mà ấu thú lại càng dễ nhận chủ Một khi trưởng thành cũng đồng nghĩa với việc có một gã cường giả đạo thánh cương thánh Trong giới tu luyện có rất nhiều người tu luyện muốn bắt ấu thú nhưng phẩm chất và thực lực của nó không cao Hơn nữa rất khó nuôi dưỡng Vì vậy mà làm cho nhiều người tu luyện không để ý tới Nhưng ấu thú cấp 9 thì lại khác, mặc dù khó nuôi nhưng sau khi trưởng thành, thực lực cũng khả cơn. 2.000 vạn Thất trưởng lão của Đan Tôn ra giá đầu tiên 2.500 vạn Trong đám đông một vị lão nhân chưa ra giá lần nào chợt cao giọng nói khiến cho tất cả mọi người đều quay lại nhìn. Đại trưởng lão Nguyên Thủy Tôn ở Thủy Linh Giới Có người nhận ra thân phận của lão nhân mà hô lên một tiếng kinh ngạc Ba ngàn vạn Trong đám người lại có một vị lão nhân áo trắng lên tiếng Đại trưởng lão Dung hỏi tôn của Dung luyện giới Tới lúc này, mọi người quá sợ hãi Bọn họ không ngờ hội đấu giá lần này lại khiến cho thế lực lớn của bốn giới tập trung Đúng là chuyện xưa nay chưa từng có Lôi cương hơi kinh ngạc. Hắn không ngờ một con thú còn non cấp chính lại khiến cho nhiều cường giả tới đây như vậy. Nghĩ tới đám kiến lửa và hỏa giao ở trong u giới, có lẽ nếu bỏ một con ra bán chắc là được cái giá trên trời. Thực ra, lôi cương không biết rằng sức diễm thú là tiên thú trung phẩm cấp chính hệ hỏa. Một khi trưởng thành, thực lực của thể so với cao thủ đạo thánh thiên giai, làm sao không khiến cho các thế lực tìm đến? Sau một hồi tranh giành kịch liệt, áo thú cấp 9 được thất trưởng lão của Đan Tôn mua với giá 100 triệu tiên thạch thượng phẩm. Điều này khiến cho Kim Cương Tôn, Thần Tôn, Nguyên Thủ Tôn, Dung Hỏa Tôn vô cùng thất vọng. Lần này... Mục tiêu của họ tới đây chính là con thú non cấp chính này Đặc biệt là dung hỏa tôm từ sau khi hỏa huyền tôm bị diệt đã nhanh chóng mở rộng thế lực Họ muốn chiếm dược xích diễm thú để nuôi Sau này trở thành tiên thú trấn tôm của dung hỏa tôm Nhưng làng này, đan tôm đã thể hiện sự hùng mạnh của mình Nét mặt của vạn một tư như hoa Nhìn trưởng lão của các thế lực lớn rồi cao giọng nói Bây giờ là vật cuối cùng của hội đấu giá Vạn một vung tay phải lên Một bộ hài cốt hình người khổng lồ xuất hiện bên cạnh y Bộ thi hài vừa xuất hiện khiến cho cả hội đấu giá bị một thứ hề ác mênh mông bao phủ Nhưng người tu luyện thấp kéo hít thở dồn dập Mọi người đều kinh hãi nhìn chăm chú vào bộ hài cốt Bộ hài cốt này ướt chừng hai trượng, những cái xương vô cùng to và sáng bóng. Lôi cương ngồi đó nhìn chầm chầm bộ hài cốt chuẩn xác hơn là nhìn một một cái khớp xương của nó. Điều khiến lôi cương khiếp sợ đó là trong mỗi đốt xương lại có những đường cong nhỏ hẹp. Thậm chí còn có thể thấy được trong đó có máu. Chính điều đó làm cho lôi cương khiếp sợ. Bởi nó biểu hiện cho cảnh giới xương mạch hợp nhất Đồng nghĩa với việc bộ hài cốt này khi còn sống đã đạt tới một cảnh giới đăng phong tạo cực Ngay cả hài cốt bản tôn của Lôi Cương cũng không thể sánh được với nó Lôi Cương thầm kết luận trong lòng rằng người này trước đây là cao thủ khó lường trình độ có thể đến mức khủng bố Vạn một nhìn thấy mọi người khiếp sợ mà trong lòng mừng rỡ Bộ hài cốt này có thể nói là vô bổ Nó nằm ở vạn tượng các nhiều năm Vốn khí thế nó tản ra có thể nói là không tầm thường Nhưng sau khi nhiều cao thủ xem xong chỉ thở dài Bộ hài cốt này ngoài trừ có khí thế kinh người ra không còn có tác dụng nào khác Nói thẳng ra thì nó chỉ là một bộ hài cốt mà thôi Lôi cương cố nén sự kiếp động trong lòng, không nhìn bộ hài cốt đó nữa. Hắn nhắm mắt lại, chờ đợi tới phút đấu giá cuối cùng. Bộ hài cốt này tồn tại bao lâu không thể biết được nhưng đã nằm ở vạn tượng các cả vạn năm vẫn không bị làm sao. Có thể thấy được nó không tầm thường. Giá khởi điểm của nó 500 vạn tiên thạch thượng phẩm. Vạn một cao giọng nói. Vạn lão nhi Ngươi không nhầm chứ Đó chỉ là một bộ hài cốt Ngoài trừ khí thế bất phàm ra Còn có tác dụng gì nữa Mà đưa ra cái giá đó Hơn nữa lại còn đặt nó Vào vật quan trọng Đại trưởng lão thần định thiên Của thần tôm nói một cách khinh thường Vạn một cười xấu hổ Nhưng bây giờ đã đưa lên bàn đấu giá Nên đành phải kiên trì Bộ hài cốt này không biết có người nào để ý hay không Nếu như không có thì lần đấu giá này chấm dứt Khoan đã Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 567 vào tay Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 567 vào tay Nhóm dịch me trai em Lôi cương thấy không có ai tham gia đấu giá bộ hài cốt liền nhẹ nhàng thở phào. Khi vạn một định chấm dứt, hắn vội vàng kêu lên khiến cho ánh mắt của mọi người tập trung về phía lôi cương. Tất cả đều cảm thấy khó hiểu. Chẳng lẽ người này có quá nhiều tiên thạch tới mức không có chỗ để hay là bộ hài cốt này có giá trị thực sự. Có điều, nghe thấy tiếng của lôi cương trong nháy mắt vạn một trở nên kiếp động. Lúc trước y đã dự định nếu hội đấu giá lần này không bán được thì bộ hài cốt này sẽ bị niêm phong vĩnh viễn rồi cất vào kho. Tới lúc này, thấy lôi cương đột nhiên lên tiếng, vạn một lại thấy hy vọng bán ra được. Y nhìn lôi cương với một ánh mắt nóng bỏng. Tất cả mọi người đều bàn tán. Vốn bọn họ nghĩ bộ hài cốt này ngoài trừ tản ra khí thế chứ không còn tác dụng nào khác. Vậy mà lúc này lôi cương lại đột nhiên lên tiếng khiến tất cả không tin lắm vào suy nghĩ của mình. Chẳng lẽ bộ hài cốt này có giá trị? Ngày hôm nay, biểu hiện của lôi cương đã gây cho mọi người một cảm giác thần bí. Đầu tiên là miếng sắt kia, bây giờ là bộ hài cốt. Chẳng lẽ người này đúng là không biết dùng tiên thạch vào việc gì? Tam trưởng lão của Kim Cương Tông nhìn lôi cương. Sau đó lại nhìn bộ hài cốt một cách cẩn thận nhưng muốn nhận ra điểm đặc biệt của nó. Nhưng nhìn một lúc lâu, lão vẫn không nhận ra một chút gì. Lần này, lão tới hội đấu giá cũng vì ấu thú cấp chính nhưng bị đang tôm đoạt lấy khiến cho trong lòng rất oán hận. Mà bộ hài cốt này là vật phẩm cuối cùng. Suy nghĩ một lúc tam trưởng lão của Kim Cương Tôn thầm nghĩ thôi. Lần này mang đến nhiều tiên thạch như vậy cũng phải mang về một cái. Hy vọng bộ hài cốt này cũng không phải đơn giản như vậy. 500 vạn. 510 vạn. Tam trưởng lão của Kim Cương Tôn thấy lôi cương hô 500 vạn cũng bật người ra giá. Nghe thấy vậy lôi cương hét sức tức giận Sau khi liếc mắt nhìn tam trưởng lão Lôi cương cục mắt xuống Hắn biết tiếp theo sau sẽ là một trận đấu giá nảy lửa Nếu tam trưởng lão đã ra giá Sẽ khiến cho mấy thế lực khác ngạc nhiên Và cũng ra giá Nếu như là thứ đồ khác không nói Nhưng trong hội đấu giá hôm nay Ba vật này hắn nhất định phải có Điều này khiến cho lôi cương rất bất đắc dĩ. 520 vạn Thần định thiên lúc trước còn châm chọc vạn một bây giờ cũng mất kiên nhẫn. 520 vạn chỉ là chuyện nhỏ mà nếu đánh giá sai mới là chuyện lớn. Lúc này Thất trưởng lão của Đan tôm vẫn đang nghĩ làm sao để chiếm được cảm tình của Lôi Cương thấy hắn có hứng thú với bộ hài cốt liền nhìn Lôi Cương mà truyền âm. Đạo hữu. Lão Phu nghe nói ngươi từng cố Đan tôn tử. Lão Phu muốn mua vật này coi như báo đáp có được không? Đan tôn tử rất sợ Lôi Cương khi thấy mình ra giá lại phát giá cao hơn nên mở lời nói. Lôi Cương mở mắt. Nhìn thất trưởng lão nhưng vẫn không nói gì Hắn cũng hơi đoán được dụng ý của y Có lẽ là muốn bán cho mình một cái nhân tình Có điều Lôi cương lo lặng nếu mình cố chấp đấu giá Thì mấy thế lực lớn kia sẽ phá bỉnh Thậm chí là còn ra giá trên trời Tiên thạch của hắn mặc dù nhiều nhưng cũng chưa tới mức không còn chỗ để cất Mà trưởng lão của Đan Tôn muốn kết giao, nếu để cho y ra mặt mua bộ hài cốt này có lẽ sẽ bớt rắc rối hơn. 550 vạn Thất trưởng lão lên tiếng 600 vạn Trưởng lão của Nguyên Thủy Tôn cũng tham gia đấu giá 610 vạn Đại trưởng lão của Dung Hỏa Tôn cũng ra giá Lúc này, lão chỉ muốn đánh cuộc Dung hỏa tôm đang trong giai đoạn hồi phục thực lực nên cũng không có quá nhiều tiên thạc. Nếu như bộ hài cốt này có giá trị thì còn dễ nói. Nếu chỉ có chút khí thế thì có lẽ lão cũng không biết nói thế nào với tôn chủ. Qua mấy lượt ra giá, giá của bộ hài cốt được đẩy lên tới 900 vạn mà người ra giá là trưởng lão của đang tôm. Điều này khiến cho vạn một ngạc nhiên, ánh mắt nhìn lôi cương có chút cảm kiếp. Nếu như không có lôi cương mở đầu thì bộ hài cốt này có lẽ vẫn bị niêm phong trong kho. Sau khi thất trưởng lão của Đan Tôn ra cái giá 900 vạn, sắc mặt vẫn thản nhiên khiến cho mấy thế lực lớn khác vô cùng oán hận. Ở thành Đan Linh mà so tiên thạch với Đan Tôn có lẽ chẳng có thế lực nào sánh được. Lúc trước, y ra cái giá cả trăm triệu tiên thạch để mua ấu thú cấp chính đủ thấy được sự hùng hậu và tài lực. Hơn nữa nhìn nét mặt lão hô cái giá 900 vạn một cách thả nhiên, nhẹ như lông hồng khiến cho mấy thế lực lớn bồn trồn. Nếu còn tiếp tục ra giá mà thứ này đang tôn không mua thì chẳng phải là ném tiền qua cửa sổ. Quan trọng hơn là ngoại trừ lôi cương ra không có người nào nhận ra giá trị của bộ hài cốt này. 900 vạn lần đầu tiên. 900 vạn lần thứ hai. 900 vạn lần ba. Bộ hài cốt thuộc về đan tôm. Vạn một kiếp động cao giọng nói. Với y có thể bán được bộ hài cốt là tốt rồi chứ đừng nói tới cái giá 900 vạn. Hội đấu giá lần này chấm dứt. Vạn một sinh đa tạ các vị đạo hữu. Những vị đạo hữu đã đấu giá sinh vào hậu trường của vạn tượng các để giao dịch. Vạn một cao giọng nói rồi đi xuống khỏi đài đấu giá mà bước qua một cái cửa nhỏ vào bên trong. Những người đấu giá được vật phẩm cũng đi theo sau. Sau khi đi ra khỏi vạn tượng các rốt cuộc thì lôi cương cũng can tâm. Cỏ thủy linh, thiết quyển, hài cốt đều đã nằm trong u giới. Vừa bước ra khỏi vạn tượng các lôi cương liền cảm nhận được mấy đạo thần thức đang tập trung về phía mình. Hắn thầm cười lạnh rồi trong nháy mắt biến mất, hơi thở cũng ẩn đi. Điều này khiến cho những cao thủ ẩn nấp kinh ngạc nhìn quanh tìm kiếm. Khi phát hiện thì thấy lôi cương giống như một người bình thường. Nhưng bọn họ cũng có đáp án là người này không thể động vào nổi. Cách phía đông của thành Đan Linh mười dặm trên một cái thun lũng, Lôi Cương đứng lặng lặng chờ đợi. Lúc trước, sau khi thất trưởng lão của Đan Tôn giao bộ hài cốt cho hắn đã nói tới hắn chờ ở đây. Mà Lôi Cương cũng muốn tới Đan Tôn để tìm người luyện chế Linh Đan nên đồng ý. Hắn cũng chưa xem thiết quyển và hài cốt. Có điều, sau khi cho thiết quyển vào trong giới chỉ không ngờ liền dung hợp với mấy thiết quyển khác. Điều này khiến cho lôi cương kiếp động. Nhưng khi thấy rõ là mấy cuộn phía sau, lôi cương chỉ biết cười khổ. Mấy cái này không ngờ lại cùng với mấy cuộn chiêu thức chưa biết trong số 10 cuộn mà chỉ sang đưa cho. Lúc trước trong số 10 cuộn đó thì có 5 cuộn là chiêu thức từ 38 đến 42. 5 cuộn còn lại không biết là chiêu thức thứ bao nhiêu. Có điều chúng cũng không phải là chiêu thức liền nhau cho nên lôi cương không thể biết dược. Lúc này lấy được 4 cuộn thì có 2 cuộn có thể dung hợp được với 5 cuộn kia. Điều này khiến cho lôi cương cũng thoải mái hơn một chút. Chưa tới nửa khắc, thất trưởng lão của Đan Tôn và hai gã nam tử trung niên cùng với Đan Tôn tử bay tới, đứng trước mặt lôi cương, để cho lưu đạo hữu phải đợi lâu. Thất trưởng lão bước tới cười nói, ánh mắt lão nhìn lôi cương có chút quá dị. Chỉ sợ vừa rồi, Đan Tôn tử đã nói với lão thêm cái gì đó. Thất trưởng lão không cần phải khách khí. Bộ hài cốt kia vẫn còn nợ trưởng lão một cái ân tình. Lôi Cương cũng nói một cách thản nhiên. Lưu đạo hữu đừng gọi trưởng lão này trưởng lão kia. Lão phu không thể nhận nổi đâu. Lão phu có đạo hiệu là luyện trọng tử. Lưu đạo hữu của cứ thế là được rồi. Thất trưởng lão có chút xấu hổ cười nói: Sau khi biết thực lực của lôi cương biểu hiện của lão có chút cung kính Cái này khiến cho hai tên đệ tử sau lưng lão hơi giật mình Bọn họ không vào trong hội đấu giá nhưng cũng có nghe thấy việc lôi cương chi tiêu xa xỉ Điều này làm cho hai người hết sức khinh thường Có điều nghe nói lôi cương cứu đang tôm tử nên họ có dịu đi một chút Nhưng cả hai không ngờ người này lại đủ nói chuyện với thất trưởng lão, cảnh tượng đó khiến cho cả hai khiếp sợ. Đan Tông có tổng công chính trưởng lão, mỗi một vị đều có tu vi thâm hậu và việc luyện đan đều có một trình độ cao. Người tới Đan Tông xin gặp có thể nói là nhiều vô số nhưng người nào cũng cung kính. Vì vậy mà khi thấy thất trưởng lão coi trọng người này khiến cho hai người cảm thấy khó hiểu. Lôi cương sững sốt Nếu căng cứ vào thực lực mà nói Thì lôi cương đủ sánh ngang hàng với luyện trọng tử Nhưng có điều Bây giờ Hắn đang cần cầu đang tôm Vì vậy mà sau khi khách khí một chút Lôi cương đành nói Luyện lão ca quá khách khí Ngài lớn hơn Tại Hạ vài tuổi Vậy Tại Hạ gọi Ngài là luyện lão ca có được không? Tốt tốt Lão Phu mặc dày gọi Lưu Đạo Hữu là Lưu Lão Đệ. Luyện trọng tử cười nói một cách ôn hòa, sau đó nhìn quanh rồi nói. Lưu Đạo Hữu, đây không phải là chỗ nói chuyện, xin Lưu Lão Đệ theo Lão Phu tới Đan Tôn trước. Lôi cương gật đầu, sau đó 5 người liền bay về phía đông. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 568 Đan Tôn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 568 Đan Tôn. Nhóm dịch me trai em. Đan Tôn ở phía đông của một thần giới đó là điều tất cả mọi người đều biết. Nhưng nếu không có người hướng dẫn thì lại không thể tìm được vị trí của Đan Tôn. Trong bao nhiêu năm qua, người muốn bái vào đan tôn có vô số nhưng ngoại trừ việc đan tôn tuyển chọn đệ tử ra. Không một người nào có thể tìm được vị trí cụ thể của đan tôn. Mà ở một thần giới, mảnh đất cấm lục hoàn toàn khác với cửu u giới, nó nằm ở cực đông. Bao nhiêu năm qua, người đi vào vùng đất cấm lục có nhiều nhưng chưa có người nào đi ra. Điều này khiến cho mảnh đất cấm lục ở một thần giới là một cấm địa khủng bố Cho dù là cao thủ của các thế lực lớn cũng không bao giờ nghĩ tới việc đi vào đó Mảnh đất cấm lục được hình thành như thế nào đối với cả ngũ hành giới và vô thượng giới đều là một dấu hỏi Không một ai có được câu trả lời chính xác Mà mảnh đất cấm lục của một thần giới lại ở cực đông Điều này khiến cho những người muốn tím đang tôn ở đó không dám xâm nhập Một khi đi vào đó chẳng khác nào đối diện với cái chết Thành đan linh và đan tôn cách nhau gần ngàn dặm Dưới sự hướng dẫn của luyện trọng tử chưa tới một canh giờ Bọn họ đã tới nơi Luyện trọng tử đứng ở đó nhìn về phía trước nói Lưu lão đệ Nơi đây là vị trí của đan tôn Gương mặt của Luyện Trọng Tử có một sự thản nhiên và kiêu ngạo. Ảo trận của Đan Tôn cho dù là cường giả đạo thánh, cương thánh cũng không thể phát hiện. Luyện Trọng Tử nói ra như vậy cũng là muốn thử lôi cương. Lôi cương thản nhiên nhìn phía trước. Quả thật hắn có thể cảm nhận được ở đó có một cái trận pháp có điều không thể nhìn được rõ bên trong. Hắn liền nói ngay. Đan Tôn đúng là Đại Pháp từ thời viễn cổ. Chỉ cần một cái trận pháp cũng đủ khiến cho ta cảm nhận được nhưng không thể thấy rõ. Một câu nói của Lôi Cương đã chỉ rõ tình hình khiến cho Luyện Trọng Tử, Đan Tôn Tử và hai người đệ tử sưởng sốt. Hắn có thể cảm nhận được. Cao thủ đạo thánh, cương thánh thiên giai tới cầu gặp Đan tôm không phải là ức, nhưng cũng không thể nhận ra được lấy một chút. Cả ảo trận chẳng khác gì do trời sinh ra, nếu như không có đệ tử Đan tôn hướng dẫn thì không thể tìm được. Luyện trọng tử nhìn lôi cương đầy thâm ý mà nói, không biết thực lực của lưu lão để tới mức độ nào. Lão ca không thể nào nhìn thấu. Lôi cương cười nhạt một tiếng rồi nhìn luyện trọng tử mà nói Do pháp quyết tu luyện của tại hạ có chút đặc biệt Có điều, đối mặt với cường giả đạo thần cương thần bình thường tại hạ cũng có sức đánh một trận Lôi cương nói như vậy là cũng có dụng ý của bản thân Hắn cần mượn đan tôn để luyện chế tiên đan cấp chính Nếu như không hé lộ lá bài chưa lật thì có lẽ muốn đang tôm luyện chế cho tiên đăng cấp chính chẳng khác nào chuyện mơ mộng hảo huyền. Dù sao thì luyện chế tiên đăng cấp chính chỉ sợ luyện trọng tử không có đủ năng lực. Gương mặt của luyện trọng tử run rẩy, còn ánh mắt của Đan Tôn Tử thì nóng chảy. Còn hai tên đệ tử nhìn lôi cương với ánh kinh hãi và kính sợ. Lời nói của lôi cương rất mơ hồ khiến cho cho người ta không thể biết rõ tu vi của hắn. Mặc dù hắn không nói thẳng mình là cường giả cương thần. Đạo thần nhưng cái câu đối mặt với cường giả cương thần đạo thần cũng có sức đánh một trận khiến cho luyện trọng tử cơ bản quy thực lực của hắn về với cường giả đạo thần. Cương thần Dù sao, đạo thánh và đạo thần có một sự cách biệt một trời một vực. Cho dù là cường giả giả thần đối mặt với cường giả đạo thần cũng chỉ có một con đường chết. Lúc này, đối với thực lực của mình, lôi cương cũng không cách nào biết được. Nhưng hắn chắc rằng cho dù đối mặt với thiết kiếm vương cũng có sức đánh một trận. Cho dù không địch lại được nhưng thiết kiếm vương cũng không thể lấy được mạng hắn. Ha ha! Lưu lão đệ! Mời! Luyện trọng tử cũng không hỏi nhiều vung tay phải lên Một lúc xoáy xuất hiện Luyện trọng tử dơ tay phải ra mời lôi cương đi trước Sau khi hắn nói ra thực lực của mình đủ Khiến cho luyện trọng tử có chút kính sợ Lôi cương cũng chẳng hề khách khí đi vào trong lúc xoáy Hắn chỉ cảm thấy khung cảnh trước mặt thay đổi Vừa hiếp mắt Lôi cương ngay người nhìn ngọn núi khổng lồ xuyên lên tới tận mây Hắn có thể cảm nhận được thực lực của Đan Tôm Chỉ cần với số lượng cường giả đạo thánh cương thánh cũng không dưới 50 người Chỉnh thể của Đan Tôm tương đương với tầm thứ tư của khí tháp Vị trí của Đan Tôm được đặt ở phía trước ngọn núi Ngọn núi được đang tôm chi ra thành mấy tầm từ xa có thể thấy thấp thoáng một vài đệ tử đang ngồi tu luyện trước cửa phòng. Một con đường lớn giống như một con rồng đang cuốn quanh ngọn núi hiện ra trước mắt. Thấy lôi cương nhìn chầm chầm ngọn núi lớn trước mặt luyện trọng tử hơi kiêu ngạo, nói. Lưu lão đệ, ngọn núi này là nơi cao nhất bên cạnh mảnh đất cấm luộc. Từ thời thượng cổ nó được tiền bối của đen tôn chúng ta để ý, mới lập tôn ở đây cho tới tận ngày hôm nay. Lôi cương gật đầu. Từ ngọn núi này, hắn có thể cảm nhận được một bầu linh khí dày đặc thuộc tính một. Hơn nữa lại còn có cả linh linh khí thuộc tính hỏa tinh khiết. Có lẽ đây là ngọn núi ít ở có được linh mạch với hai loại thuộc tính Hơn nữa lại còn là linh mạch hệ một và hệ hỏa. Nếu không thì tiền bối của Đan Tôn cũng không để mắt tới đây. Đan Tôn Tử, Ngươi dẫn hai người họ đi trước. Còn về chuyện của ngươi ta sẽ nói với sư huyên. Luyện trọng tử liếc mắt nhìn Đan Tôn Tử và hai tên đệ tử mà nói. Đan Tôn Tử nghe thấy vậy, sắc mặt trở nên kiết động. Y nhìn lên ngọn núi mà hốt mắt ơn ướt. Có thể thấy được Y rời Đan Tôn là có nguyên nhân. Còn nguyên nhân nào thì chắc là do Đan Tôn Tử phạm lỗi gì đó. Đan Tôn tự dẫn hai tên đệ tử đi khỏi. Luyện trọng tử liền nói với Lôi Cương. Lưu lão đệ. Ta nghe Đan Tôn Tử nói thì hình như ngươi muốn luyện chế tiên đan cấp chính thổ linh đan. Lôi Cương gật đầu. Nhìn luyện trọng tử chầm chầm trong lòng suy nghĩ việc luyện chế thổ linh đan ký thác toàn bộ vào đan tôm Nếu như cả đan tôm cũng không thể luyện chế được thì có lẽ trong cả ngũ hành giới không có người nào có thể Lúc này lôi cương cũng đi thẳng vào vấn đề Luyện lão ca Không biết ngươi có thể luyện chế dược thổ linh đan cấp 9 hay không? Về chuyện tài liệu ta sẽ tìm kiếm. sắc mặt luyện trọng tử có chút xấu hổ, cười nói. Lưu lão đệ, cảm ơn ngươi đã để mắt đến lão ca. Nhưng tiên đang cấp chính ở đan tung chúng ta không còn mấy người có thể luyện chế. Lưu lão đệ, vừa đi vừa nói chuyện đi. Luyện trọng tử nói một cách chậm rãi, vừa dẫn lôi cương đi theo con đường lớn. Lão vừa đi vừa nhớ mày như đang suy nghĩ cái gì đó Còn lôi cương thì lặng lặng chờ đợi Gương mặt không có chút gì lo lắng Hắn hiểu rằng đan Tôn không thể nào vô duyên vô cớ tốt bụng giúp luyện chế tiên đan cấp chính Lưu lão đệ Không phải lão ca không muốn giúp ngươi Nhưng có thể luyện chế được tiên đan cấp chính Đan Tôn chúng ta chỉ có ba người Đó là thái thượng trưởng lão đã lâu không thấy mặt Tôn chủ của Đan Tôn và một vị là đại trưởng lão Có điều, ba vị trưởng bối đó đã bế quan nhiều năm nay Nét mặt của luyện trọng tử không giấu được vẻ suy tư Ánh mắt nhìn lôi cương với một sự bất đắc dĩ Lôi cương cũng không trả lời ngay Hắn biết luyện trọng tử còn chưa nói hết Lưu lão đệ Lão ca sẽ cố gắng đi mời đại trưởng lão xuất quan giúp ngươi luyện đang. Có điều, thành công mời được đại trưởng lão hay không thì lão ca cũng không chắc lắm. Cho nên, lưu lão đệ cứ chuẩn bị sẵn sàng. Luyện trọng tử nhìn lôi cương chăm chằm mà nói. Có điều, khiến cho luyện trọng tử phải thất vọng đó là gương mặt của lôi cương vẫn thản nhiên như việc đó chẳng có gì liên quan đến mình. Điều đó càng khiến cho luyện trọng tử thêm bộ phục lôi cương Lưu lão đệ Lão ca xin đi trước thử một chút Nếu không mời được đại trưởng lão Lão đệ cứ ở đang tôn chúng ta thưởng ngoạn hay là đi cùng với ta Luyện trọng tử trầm ngâm một lát rồi nói Lôi cương lắc đầu nói Lão ca Ta sẽ yên lặng chờ tin tốt của lão ca Trước tiên ta muốn đi dạo ở Đan tôm một chút, không có gì đáng ngại chứ. Ha ha, lưu lão đệ cứ coi Đan tôm như nhà của mình đi. Nếu lưu lão đệ thấy mệt thì cứ lên núi nghỉ ngơi, lão ca đi trước một bước. Luyện trọng tử nói xong liền bay lên đỉnh núi. Lôi cương nhìn luyện trọng tử bay đi, cảm xúc đối với lão lại tốt hơn. Có thể yên tâm để cho hắn đi dạo ở Đan Tôn khiến cho Lôi Cương vui mừng. Thực ra, luyện trọng tử cơ bản cũng nghĩ để Lôi Cương đi dạo ở trong Tôn hơi không ẩn. Nhưng sau khi biết được tu vi của Lôi Cương, luyện trọng tử biết rằng nếu Lôi Cương muốn làm gì ở đây thì không mấy người có thể ngăn cản. Còn vốn lão cũng muốn mượn sức của Lôi Cương. Dù sao thì nhiều tài dễ gây đến vạ. Cho dù thực lực của Đan Tông rất mạnh nhưng cũng không chắc ngày nào đó mấy thế lực lớn không liên kết tấn công họ. Có thể mượn sức của một cường giả tuyệt đỉnh với Đan Tông chỉ có lợi mà không có hại. Ánh mắt của Lôi Cương nhìn về phía trước rồi nhanh chóng tản thần thức. Nghe Luyện Hư nói thì Đan Thần tới một thần giới, nói là tới Đan Tông bái sư. Không biết gã đã trở thành đệ tử của Đan Tôn hay chưa? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 569 rượu điên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 569 rượu điên. Nhóm dịch me trai em, tầm cuối cùng của Đan Tôn nằm ở chân ngọn núi cao. Nơi đây có rất nhiều những căn phòng. Những người ở chỗ này là đệ tử cấp thấp nhất của đan tôm. Phần lớn đệ tử ở đây là những người mới tới hoặc có kỹ thuật luyện đan thấp. Mặc dù đan tôm tuyển đệ tử có yêu cầu rất cao nhưng việc luyện đan lại cần ngộ tính. Có người tư chất rất cao nhưng ngộ tính lại không đủ nên trình độ luyện đan vẫn thấp. Đệ tử ở đây chịu trách nhiệm mua đồ ăn, thảo dược và quét tước. Những đệ tử này là những người có địa vị thấp nhất ở Đan Tôm nếu như muốn trở thành đệ tử quan trọng thì trừ khi có thể luyện chế được tiên Đan cấp 6, nếu không cũng chỉ có thể ở đây, tất nhiên những đệ tử này có thể lựa chọn rời đi. Dù sao thì họ cũng không học được kỹ thuật luyện Đan thực sự của Đan Tôm nên Đan Tôm cũng không sợ họ mang bí tịch của mình truyền ra ngoài. Bởi vì thứ họ học được là những gì cơ bản nhất của đan tôn. Thậm chí ngay cả trong các thương hội ở ngũ hành giới cũng có thể mua được. Có điều, phần lớn đệ tử đều lựa chọn ở lại đây, hy vọng một ngày kia có thể luyện chế được tiên đan cấp 6. Dù sao thì một khi rời khỏi cũng đồng nghĩa với việc cả đời này không còn cơ hội vào đan tôn nữa. Trên con đường lớn nơi tầm thấp nhất của Đan Tông có một gã thanh niên áo xám đang vác một cái chổi đi xuống. Người thanh niên đó có vóc đáng tiêu tụi, bộ áo xám có nhiều nếp nhăn. Gương mặt có chút gì đó bớt đắc dị mà hai mắt sáng ngời ẩn chứa sự phẫn nộ và không cam lòng. Người thanh niên đó đúng là Đan Thần. Sau khi tách với đám người luyện hư ở dung luyện giới, Đan Thần một mình tới một thần giới. Mà gã cũng may mắn gặp được cuộc tuyển chọn đệ tử của Đan Tôn. Tư chức và ngộ tính của Đan Thần có thể nói là rất tốt, vượt qua được sự kiểm tra cao nhất của Đan Tôn. Đan Thần vào Đan Tôn vốn đã có thể luyện chế được linh đan cấp 5 nên ở tầm thấp nhất 10 năm. Hắn liền luyện chế thành công tiên đan cấp 6. Rồi trong ánh mắt hâm mộ của mọi người, gã bước lên tầm thứ hai. Có điều, một thời gian, đan thần lại bị đẩy về tầm dưới cùng. Hơn nữa còn phải chịu trách nhiệm quét dọn phòng xác ở tầm thứ hai. Luyện hư và đan thần đúng là anh chẳng ra anh, em chẳng ra em. Nguyên nhân của chuyện này cũng giống như luyện hư. Sau khi đan thần lên tới tầm thứ hai cũng có một đệ tử khác thăng cấp. Đan thần liền được vào ở trong căn phòng đó. Mà căn phòng này là một trong những căn phòng có linh khí sung túc nhất ở tầm thứ hai, vốn bị rất nhiều đệ tử để ý. Do tu vi của tên đệ tử thăng cấp rất cao nên bọn họ e ngại mấy phần. Còn sau khi đan thần vào căn phòng đó khiến cho rất nhiều đệ tử tới tranh đoạt. Trong quá trình tranh đoạt, Đan thần vô ý làm cho một tên đệ tử bị thương nặng. Mà tên đệ tử đó mặc dù có thực lực bình thường nhưng lại có thân phận rất cao. Là con một vị chấp sự ở tầm thứ tư của Đan Tôn. Cuối cùng, hắn bị vị chấp sự đó làm cho trục xuất khỏi tầm thứ hai. Hơn nữa còn phải quét dọn toàn bộ 500 căn phòng ở đó. Nếu không sẽ bị trụt xuất khỏi đan tôn Đan thần oán hận nhìn lên tầm thứ hai mà thầm mắng trong lòng một ngày nào đó Đan thần ta luyện chế được tiên đan cấp bẫy đi vào tầm thứ năm Đến lúc đó, lão tử sẽ phạt các ngươi quét nhà vệ sinh Gã vô cùng oán hận với hai tên chấp sự của tầm thứ tư và tầm thứ hai Đang Tôm được chia thành 12 tầm, có thể luyện chế được tiên đang cấp 6 thì được ở tầm 2, 3, 4. Luyện chế được tiên đang cấp 7 thì được ở tầm 5, 6 và 7. Còn tiên đang cấp 8 thì ở tầm 8, 9 và 10. Còn cao nhất thì do mấy người đứng đầu ở. Đang thần cầm cái chổi đi về chỗ của mình. Mấy đệ tử đi lại xung quanh nhìn Đan Thần với ánh mắt châm chọc và khinh thường Trong suy nghĩ của họ Đan Thần đã hoàn toàn mất khả năng trở thành đệ tử tinh anh của Đan Tôn Cho dù có thể luyện chế được tiên Đan cấp 6 thì có ý nghĩa gì? Đệ tử tầm thứ nhất còn có cơ hội tiến lên tầm thứ hai, thậm chí cao hơn Còn Đan Thần lại không có cơ hội đó Tính cách của đan thần mặc dù phóng khoáng nhưng là người có thù tức báo, sẵn sàng đương đầu với khó khăn để đi lên. Nếu như là một người bình thường có lẽ đã sớm bỏ đan tông nhưng đan thần thì không. Gã không bao giờ cam lòng, gã muốn trả thủ. Gã muốn nhìn mấy người đó bị mình dẫm nát dưới chân. Mặc dù mỗi ngày phải đi quét dọn ở tầm thứ hai nhưng Đan Thần vẫn có rất nhiều thời gian tu luyện. Thậm chí trong lúc quét dọn, Đan Thần vẫn nghĩ tới việc luyện Đan. Vì vậy mà tuy rằng khó khăn nhưng tu vi của Đan Thần ngày càng tăng lên. Trong lúc Đan Thần cầm chổi vừa đi vừa mắng thì phía trước xuất hiện một người. Mặc dù không có nhìn thẳng nhưng đan thần có thể cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của đối phương. Mà trong suy nghĩ của đan thần ánh mắt đó có khác gì sự châm trọt. Gã liền ngẫm đầu mắng. Nhìn cái gì mà nhìn? Chưa thấy hổ xuống đồng bằng bị chó khinh hay sao? Còn nhìn nữa lão tử chém. Tiếng mắng của đan thần biến mất ngay người nhìn về phía trước. Lôi cương nhìn thấy đan thần như vậy vừa buồn cười lại vừa có chút tức giận. Hắn rất hiểu tính cách của đan thần vì vậy mà thấy gã như vậy nên lôi cương đoán được đan thần ở đan tôn cũng không tốt lắm. Mà với tư chất của đan thần thì không thể ở tầm một được. Chắc chắn đan thần đã mắc tội với người nào đó. Lôi! Lôi cương! Ngươi! Ngươi đúng là lôi cương! Đan thần không tin nổi vào mắt mình mà lắc bắp. Gặp lôi cương ở Đan Tông là điều mà đan thần chưa bao giờ nghĩ đến. Lúc đầu, ở dung luyện giới tìm kiếm lôi cương, gã có nghe nói lôi cương đã chết. Điều đó khiến cho đan thần, luyện hư và đám tiểu phần nghĩ rằng hắn chết rồi. Đặc biệt là đan thần sau khi tiến vào Đan Tông, Lúc nào cũng tìm hiểu xem ai là người đã hạ gục được lôi cương Bây giờ nhìn thấy hắn Làm sao đan thần không kinh ngạc cho được Đan thần Ha ha Chi tay ở chí bảo cho tới giờ đã mấy ngàn năm không gặp Không ngờ tu vi của ngươi đã đạt tới đạo tiên hoàng giai Ánh mắt của lôi cương thay đổi Gương mặt không giấu được nụ cười